Tác phẩm Trường sinh của Phong ngự Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu Ở Facebook góc truyện biên soạn Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường sinh chương 13 Nhổ cỏ tận gốc Trung à ngạnh lời còn chưa dứt Người đã vội xông ra Mắt thấy đầu lĩnh động thủ Những người còn lại lập tức theo sát phía sau Yêu đao ra da vỏ từ bốn phương tám hướng lao đến. Mắt thấy địch nhân, hung thần ám sát lao đến. Lâm trưởng vung phất trần, đón đầu chunga ngạnh. Mã Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu tức thì đem hòm gỗ chuyển qua gốc cây nơi bà đồ lỗ đang dựa vào, sau đó chia ở hai bên trái phải ngăn trở địch nhân. Trường Sinh không có binh khí, chỉ có thể ngồi nhặt hòn đá ném lung tung. Thoáng nhìn qua dưới đất, Thì thấy bao phục của Trần Lập Thu rơi cách đó không xa Liền chạy tới nhặt lên Trường sinh vừa mới nhặt được bao phục của Trần Lập Thu Lên bị Điền Trân Cung bắt lấy người Không đợi hắn kịp phản ứng Điền Trân Cung liền ném hắn về phía Lý Trung Dung Lý Trung Dung dùng kiếm đẩy lui một gã phỉ nhân Sau đó tiếp được Trường Sinh Ở lại nơi này, không nên chạy loạn Mắt thấy xung quanh tất cả đều là địch nhân Trường sinh chẳng quan tâm đáp lại, vội vàng mò trên đất nhặt lên một hòn đá ném hỗ trợ. Bình thường, hắn vẫn thường xuyên ném đá, cho nên ném rất chính xác. Tuy không thể một mình đảm đương một phía, nhưng lại có thể bù đắp chỗ thiếu cho Lý Trung Dung cùng Trần lật Thù Trong khi quẩn nhau với kẻ địch, trường sinh phân thần nhìn về phía lâm đạo trưởng. Lúc này, lâm đạo trưởng đang cùng Trung An Ngạnh đánh nhau. Trung Hoa Ngạnh vùng vẩy loan đao, chém ngang, chẻ dọc, chiêu thức lăng lệ ác liệt Mà ở quanh hai người cũng vây một đám phỉ nhân tùy thời đánh lén Lâm Đạo Trưởng Lâm Đạo Trưởng cũng vẩy phất trần, di chuyển liên tục Tuy là chiêu thức không hung ác như Trung Hoa Ngạnh Nhưng tiền thối thông rong, lấy một địch chúng không chút trật vật Tất cả người Mã Bang đều biết Lâm Đạo Trưởng là kinh địch Mà bây giờ Lâm Đạo Trưởng đang cùng Trung An Ngạnh so chiêu Tất nhiên, bọn phỉ nhân này đều hy vọng Có thể trợ giúp đầu lĩnh của mình bắt được Lâm Đạo Trưởng Thứ nhất, có thể rút củi dưới đáy nồi Thứ hai, cũng có thể biểu hiện được một chút trước mặt đầu lĩnh Dưới tình huống này, phần lớn đám người am hiểu võ nghệ Đều tụ tập vây quanh Lâm Đạo Trưởng Cử động này gián tiếp giảm bước hất lực Cho Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Hai người chia nhau đối phó với địch Miễn cưỡng có thể ổn định Một đầu trận tuyến Đá dưới cốc cây cũng không nhiều Rất nhanh Liền không còn hòn đá nào Để trường sinh nhặt Thấy ba đồ lỗ đang chống gậy Dãy ruộng muốn đứng dậy Trường sinh liền muốn đoạt lấy Gậy đồng của ba đồ lỗ Gậy đồng rất nặng Trường sinh cũng không nghĩ rằng Nó lại nặng chừng 450 cân như vậy. Hắn suy nhược, gầy gò, một tay căn bản cầm không nổi. Chỉ có thể cầm bằng hai tay, hiệp trợ Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu phòng thủ. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ. Bởi vì người Mã Bang Đông, rất nhanh đối phương đã có người bị thô thiệt, không ai khác. Chính là Trường Sinh. Trong chỗ tối, người của Mã Bang có một tên bắn trộm. Trường sinh không hề đề phòng Một mũi tên không tiếng động Đã đâm thẳng vào vai trái của hắn Trường sinh sức không lớn Sau khi cánh tay trái bị thương Thì không làm gì được nữa Chỉ có thể kéo lấy gậy đồng Lui về phía dưới cây Trần Lập Thu phát hiện trường sinh bị thương Ân cần nhìn lại Vừa phân thần Lập tức bị địch nhân bắt được cơ hội Vung vẩy loan đao Chém ra một vạch máu ở trước ngực Thấy Trần Lập Thu cùng trường sinh đều bị thương Lý Trung Dung vô cùng lo lắng Nhanh chóng vung trường kiếm Tạm thời bức lui địch nhân Lão Tham, Lão Hũ Các người thế nào rồi? Lý Trung Dung khẩn trương hỏi Trong mọi người Ngoại trừ ba đồ lỗ cùng trường sinh Mấy người khác đều có người thân Vì để tránh những phiền toái không cần thiết Trong lúc hành tẩu giang hồ Đều không gọi tên Chỉ dùng thứ tự để xưng hô Trần Lập Thu không đáp lời Mà cắn chặt hàm răng bông vẩy sẻng sắc Đánh ngã một tên đang vọt tới Ta không sao Trường sinh lời nói có vẻ run rảy Đau lắm không Hay chỉ hơi ngừa thôi Lý Trung Dung vội vàng hỏi Lâm trận đổi địch Lại là dùng ít địch nhiều Sao có thể phân tâm Trường sinh còn chưa đáp lời Lại phát hiện cái tên cầm nỏ Vừa bắn mình Lại nhằm vào phía Lý Trung Dung Thế thế Trường sinh vội vàng cao giọng cảnh báo Nhị ca cẩn thận Trường sinh lời còn chưa dứt Trên trán của tên cầm nỏ Đã cầm lấy một thanh đao Mà cái loan đao kia Chính là vũ khí của người mã bang Sao lại có thể cắm vào đồng đội của mình cơ chứ Vội vàng nhìn lại Trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like, Cái thanh loan đao kia Là lâm đạo trưởng đoạt được từ trong tay Một tên phỉ nhân Sau đó ném ra Lâm Đạo Trưởng thân hãng từng lớp vòng vây mà vẫn có thể ra tay cứu viện. Trường sinh trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Nếu như Lâm Đạo Trưởng còn dư lực, vì sao không lập tức chém chết Trung Hoa Ngạnh? Chỉ cần giết Trung Hoa Ngạnh, địch nhân sẽ như rắn mất đầu. Nhưng mà sau khi nghĩ lại, Trường sinh đang nghĩ hiểu được tại sao. Nếu như Lâm Đạo Trưởng thật sự giết Trung Hoa Ngạnh, đám người Mã Bang sẽ chạy loại khắp nơi mà một khi chạy trốn từ tán, liền không khi nào có thể lưu lại toàn bộ bọn chúng. Sở dĩ Lâm đại trưởng một mực kéo dài thời gian, không có lập tức thống hạ sát thủ, chính là đang chờ đợi điền chân cùng bố trí trận pháp vây lại toàn bộ. Trưởng sinh bị thương, đã không hỗ trợ được gì, nhưng hắn cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, liền mượn ánh sáng của những bó đuốc bắt đầu tính toán số lượng địch nhân. Lúc này, tất cả địch nhân đều đã hiện thân. Có cả thầy 27 người Trong đó 5 người đã bị thương ngã xuống đất Không biết sống chết Vừa mới đêm xong số lượng kẻ địch Trường sinh liền phát hiện Trên trời có giọt mưa rơi xuống Ngay tại lúc hắn nghĩ là trời sắp mưa Lại phát hiện giọt nước rơi vào mặt mình Có mùi khai Ngưỡng đầu nhìn lên Thì suýt nữa tức chết Hóa ra không phải trời mưa Mà con khỉ kia Đã nhảy lên cái cây nơi hắn đang đứng Nó lúc này đang đứng trên đó mà đi tiểu Bởi vì con khỉ ở trên cành cao Với lại sức lực của trường sinh Bây giờ cũng không đủ để làm gì Nhưng bỗng nhiên Hắn phát hiện cái đó không xa Có một cái nỏ Chính là cái nỏ của tên lúc trước Bị loan đào đâm vào đầu Mũi tên trên mặt đất vẫn còn Trường sinh nhặt cái nỏ lên Cài tên lên dây Chuẩn bị cơ hội Lúc này con khỉ đang đắc ý nhảy nhót ở trên Trường sinh có nỏ trong tay, lực tức bắn về phía nó. Mũi tên ngắn lại bay nhanh, chính xác bắn thẳng vào đầu con khỉ kia. Ngay lúc con khỉ vừa ngã từ trên cây xuống, xa xa liền truyền đến âm thanh của Điền chân Cung. Sư phụ, trận pháp đã bố trí xong. Trường sinh chương 14 Cẩn thận đến đâu cũng có sai sót Vì muốn lưu lại địch nhân Lâm đoạn trưởng một mực kéo dài thời gian Nghe được điền chân cung la lên Lâm đoạn trưởng không cố kĩ nữa Lập tức đảo thủ thành công Bộ pháp biến ảo Tiến thẳng về trước Phất trần tung đưa Trực tiếp cuốn lấy cổ tay phải của Trung Hoa Ngạnh Dơ lên củi trỏ tay trái Đánh lui Trung Hoa Ngạnh Đồng thời đoạt được loan đao trong tay hắn Mắt thấy đầu lĩnh lui về sau Đám lâu la Xung quanh bắt đầu lao tới Ý đồ cuốn lấy Lâm Đạo Trưởng Cho Trung ngạc ngạnh chút thời gian thở dốc Lâm Đạo Trưởng sao có thể thủ hạ lưu tình Loàn đào vùng vẩy Từng chiêu đều hướng chỗ hiểm Đào đào phòng hầu Lúc này Đám phỉ nhân vây quanh Lý Trung Dung Còn chưa phát hiện ra tình thế bên kia Đã nghịch chuyển Vẫn đang toàn lực vây công đám người Lý Trung Dung Bà Đổ Lỗ vốn là mãnh tướng thế nhưng lại bởi vì chúng độc tên liệt nên không thể tham chiến. Lịch Trung Dung cùng Trần Lập Thu vốn đã trèo chống vất vả sau khi Trần Lập Thu bị thương. Phòng thủ càng thêm miễn cưỡng hai người đỡ trái hở phải sơ hở trồng chất. Sau khi con khỉ kia rơi từ trên cây, trường sinh vội vàng chuyển thi thể của nó sang một bên rút mũi tên từ trên đầu nó xuống. Nhưng trước đây Hắn chưa bao giờ sử dụng qua mũi tên nhỏ Vì vậy Cho dù cầm tên trong tay Nhưng lại không biết phải cài thế nào đàn trong lúc nguy cấp Lý Trung Dung phát hiện trường sinh Đang lay hoay với cái mũi tên Đoán được hắn không biết lên dây như thế nào Sau khi Huy kiếm Bước lui mấy người kia Liền vội vàng quay đầu Phía cuối mũi tên có một cái khe Nhét nó vào đó Sau đó kéo lại Được Lý Trung Dung chỉ điểm Trường sinh rốt cuộc tìm được phương pháp lên dây Nhưng là làm hắn không nghĩ tới Là dây cung lại cứng cỏi dị thường Một tay căn bản kéo không được Dưới tình thế cấp bách Hắn không nghĩ được nhiều Cố nén sự đau đớn từ vai trái Hai tay khai kéo dây cung Một đầu mồ hôi lạnh Một đầu kéo tên Bởi vì xung quanh tụ tập rất nhiều kẻ địch Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thô lấy ít địch nhiều Mắt thấy tình thế của Trần Lập Thu nguy cấp, Trần Sinh bất chấp bắn một mũi tên và một tên đang vọt tới chỗ của Trần Lập Thu. Bởi vì bắn tên quá mức vội vàng, không được chính xác, cho nên không bắn trúng chỗ hiểm của địch nhân, mà bắn trúng vào chân của kẻ kia. Tên kia bị bắn trúng, ôm lấy chân, lá hét lùi về phía sau. Tuy là nỏ trong tay, nhưng giờ không có tên, Trần Sinh không làm được gì nữa, chỉ có thể nhìn sang hai bên trái phải quan sát tình hình chiến đấu. Lúc này, lớp đạo trưởng đã chiếm cứ thượng phong. Sau khi giết mấy tên phỉ nhân, đám lâu la còn lại không dám tùy tiện tiến lên. Tên đầu sỏ Trung Hoa Ngạnh tức giận nảy sinh ác độc, đoạt lấy hai thanh loan đao của hai tên lâu la, hét lớn một tiếng rồi mạnh mẽ sung lên. Bởi vì người mã bang sử dụng loan đao có kiểu dáng rất cổ quái, Lêo Đạo Trưởng không quen sử dụng liền vứt đi, chỉ dùng phớt trần trong tay để đối kháng với Trung An Ngạnh. Nhưng vào lúc này, đám Lô La đang hò hét ở quanh Trung An Ngạnh đột nhiên bị tập kích. Bởi vì ánh sáng không rõ, nhìn không rõ tình huống, chỉ biết bọn hắn đau đớn ngã xuống đất, kêu la om sòm, cũng không thấy là ai ra tay, hẳn là bị đánh lén. Đám Lô La đang định thể hiện trước mặt Trung An Ngạnh, theo bản năng quay đầu lại xem, Lâm Đạo Trưởng chờ đúng thầy cơ, nhảy từ trên xuống, phất trần quét thẳng vào mặt Trung A Ngạnh. Trung A Ngạnh tránh không kịp, mặt bị phát trần quét trúng. phát trần tuy là mềm mại như đuôi ngựa, nhưng tính bền dẻo lại cực lớn. Dưới sự gia chỉ của Lâm Đạo Trưởng, nó trở nên sắc bén như lưỡi dao, trực tiếp để lại hơn 10 vết máu li ti trên mặt Trung A Ngạnh. Nếu như là đánh vào mặt bình thường, Trung Hoa Ngạnh tuyệt sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy. Mà bây giờ, hắn đang tuyệt vọng ô mắt gào thét. Hắn đã bị phất trần, quất vào mắt. Trung Hoa Ngạnh có bị quất vào mắt hay không đã không còn trọng yếu Bởi vì ngay khi hắn vừa mới vứt bỏ thanh loan đao, kết quả của hắn đã được định trước. Lợi đội trưởng chờ đúng thời cơ, linh khí quán trú vào tay phải, đập mạnh vào huyệt thiên linh của Trung Hoa Ngạnh. Đây là huyệt, nằm ở cuối nếp nhăn của nách trước. Đo lên một thốn, rồi hướng vào trong khoảng chừng nửa thốn. Một trường này, Lâm Đại trưởng quán trú linh khí, quy lực kinh người. Trung Hoàng ẵnh bị đánh trúng kêu lên một tiếng, lào đảo lui về sau. Thiên linh sụp đổ, không sống được nữa. Ngày lúc trường sinh chuẩn bị ăn mừng vì Lâm Đại trưởng đã giết được tên đầu sỏ, đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vô số những mảnh nhỏ màu bạc Từ trên người Trung An Ngạnh bay ra Trong phạm vi 5 trượng Trên dưới trái phải Tất cả đều bị nó bao phủ Bởi vì biến cố phát sinh qua mức đột ngột Lâm đạo trưởng không hề phòng bị Đến khi phát hiện Bạch quang phòng tới Đã không cách nào toàn thân trở ra Trong lúc nguy cấp Chỉ có thể vội vàng đưa tay bảo vệ đầu của mình Không chỉ có Lâm đạo trưởng Bị mạch quang Mà đám phỉ nhân xung quanh Trung An Ngạnh Cũng bị dính Những cái mảnh vụn màu bạc kia chắc chắn là am khí. Phỉ nhân bị am khí bắn chúng đều đau nhức thống khổ kiêu rên. Cho tới giờ phút này, đám phỉ nhân vây công Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu mới phát hiện biến cố ở phía Tây. Thấy đầu lĩnh chết, lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Kinh hoàng thu tay lại, tự tán đào tẩu. Thấy địch nhân chạy đi, lớp đoạn trưởng vội vàng bỏ qua thương thế phòng tới địch nhân, đồng thời trầm giọng hạ lệnh, lìu bọn hẳn lại. Nghe được lâm đoạn trưởng nói, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu không kịp thở dốc, đều cầm binh khí, đuổi theo để chém giết. Người lúc trước, phóng ra ám khí công kích người Mã Bang, chính là Lão Tứ Điền chân Cung. Bởi vì trước đây chưa từng nghe mọi người nói, vì vậy trưởng sinh cũng không biết nàng biết sử dụng ám khí. Lần này là lần đầu tiên thấy Điền chân Cung một mực phóng gia ám khí. Nhưng loại ám khí này, Điền chân Cung sử dụng ra sao, hắn không biết. Bởi vì ánh sáng lờ mờ, nhìn không thấy rõ. Vì thoát khỏi đám người Lâm Đạo Trưởng, đám dư nghiệt mã bang hoảng hốt chạy bừa, phân tán chạy trốn. Lâm Đạo Trưởng chỉ có thể cùng đám người Lý Trung Dung chia nhau đuổi theo. Đám phỉ nhân kia trốn chạy cũng không có cầm theo bó đuốc, nhà nhà vứt bó đuốc đi để tránh mình trở thành cái đích bị nhắm vào. Bó đuốc tắt một cái, trường sinh liền nhìn không rõ tình huống xung quanh. Hắn không biết võ nghệ cũng không xúc được gì. Chỉ có thể ở dưới gốc cây, trông coi ba đổ lỗ. Ngay lúc xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh, một cái thi thể vốn đang nằm sấp trên mặt đất đột nhiên động đậy. Không phải nỗ lực dễ dụa, cũng không phải là vô lực trèo trống, mà là đột nhiên đứng dậy, trực tiếp phóng tới hồng gỗ cách đó không xa. Sau một cái kinh ngạc ngắn ngủi, trường sinh đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái tên này không phải bị thương mà chết, mà là rất sợ chết. Cho nên ngã xuống đất để giả chết Bây giờ thấy đám người dâm đạo trưởng Toàn bộ đi khỏi Cho là thời cơ thích hợp Liền đứng lên Muốn đánh cắp bí tịch trong hòm gỗ Bà đồ lỗ cũng phát hiện Chuyện kẻ này làm Lòng nóng như lửa đốt Bức thiết muốn đứng dậy ngăn cản Nhưng mà hắn bị tê liệt tứ chi Cát bản không đứng dậy được Chỉ có thể phát ra thanh âm không rõ ràng Mà cái tên giả chết kia Có vẻ như cũng không phát hiện ra hai người ở dưới gốc cây, trực tiếp chạy đến chỗ hòm gỗ, tìm kiếm chỗ khóa, muốn mở hòm gỗ ra. Trường sinh biết Điền Trân Cung trước đây đã bày ra trận pháp theo chỉ thị của Lâm Đạo Trưởng. Có trận pháp thì ai cũng không chạy thoát. Nhưng mà tiếng đuổi giết càng ngày càng xa làm hắn hoài nghi trận pháp Điền Trân Cung bố trí không có tác dụng. Âm thanh kêu sáng nhất bây giờ đã hơn trăm triệu rồi. Theo thời gian Điền Chương Cung rời khỏi để bắt đầu bố trí trận pháp. Căn bản không đủ để cho nàng bố trí trận pháp ngoài trăm triệu Lúc này, trường sinh vẫn cầm nỏ trong tay nhưng mà hắn không có mũi tên. Cũng không có tên ngắn. Ngay lúc hắn muốn tìm lấy một thanh loan đao của tên phỉ nhân nào đó để liều mạ. Đột nhiên nghĩ đến trên vai trái của mình Còn cắm một mũi tên Lúc này Phi nhân kia đã mở ra hòm gỗ Đang cởi áo Vội vàng cầm lấy sách cổ cùng thẻ tre Ở trong hòm gỗ để bọc vào trong áo Trứng sinh bất chấp Nâng tay phải lên Rút ra cái tên ngắn ở trên vai mình Hắn muốn cắn răng Trực tiếp rút ra Nhưng mà hắn đã đánh giá thấp Cảm giác đau đớn của hành động này Đừng nói rút ra Mới chỉ cầm chặt mũi tên Đã làm cho hắn sợ run người Một hơi lạnh ớ ra. Trường sinh cũng không biết hình dạng của mũi tên, cũng không biết là đâm sâu bao nhiêu. Nhưng có một điều hắn biết rõ, Lâm Đạo Trưởng đã đi khá xa. Cho dù nghe hắn la lên, cũng không kịp quay lại. Hồng Trì, một khi mình la lên, tên phỉ nhân kia rất có thể đem mình cùng ba đồ lỗ chết. Muốn giết người này, chỉ có thể sử dụng mũi tên. Phỉ nhân kia dùng áo bọc một túi đầy bí kíp điển tịch Quay người chạy về hướng nam Thế vậy Trường sinh biết không thể đợi thêm nữa Hít một hơi thật sâu Nắm chặt tên ngắn Cắn chặt hàm răng rút nó ra Trường sinh biết Sau khi rút ra Nhất định sẽ mang đến cảm giác đau đớn tột cùng Nhưng hắn lại không nhớ được Sau khi rút ra Thì máu tươi sẽ từ trong miệng vết thương chảy ra Đồng thời khí lực còn sụt giảm rất nhanh Mắt thấy phỉ nhân càng chạy càng xa Trường sinh làm gì dám do dự Cắn chặt hàm răng Hai tay kéo dây cung Trắng trợn dùng sức Chẳng những đau đớn không tả được Miễn vết thương còn điên cuồng chảy máu Cái dây nỏ kia Vốn rất cứng cỏi Trường sinh lại chưa từng bị thương Muốn kéo được đã không hề dễ dàng Lần này thì là dùng hết sức Bú sữa mẹ kéo dây cung Về đúng chỗ Cài lên tên ngắn Một số lượng máu không ít lập tức lại chảy ra Sau khi đứng lên, đầu lập tức choáng váng, trời đất quay cuồng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn định. Cuối cùng, trước khi vô lực ngã xuống cũng kịp bắn ra. Tên phỉ nhân kia kêu rên một tiếng rồi ngã xuống đất. Trường sinh cũng đồng thời té xuống. Hắn không trực tiếp mất đi, cho nên vẫn cảm giác được máu trên vai trái đang điên cuồng chảy ra. Liền phí công lấy tay che lại, nhưng vết thường do mũi tên ngắn lưu lại. Đã sâu lại còn lớn, tay hắn làm sao có thể cầm máu được. Nằm sấp một lát, trường sinh kiên trì bò đến dưới gốc cây. Tất cả hành động của hắn đều được ba đồ lỗ nhìn thấy trong mắt. Khổ nỗi, hắn tứ chi bị tê liệt, không thể tán dương khen ngợi. Chỉ có thể kêu mấy tiếng, ừm, um, um, rồi miễn cưỡng gật đầu. Thấy cánh tay trái chảy máu không ngớt, trường sinh cố gắng băng bó. Hắn không biết bị thương ở chỗ nào trên vai trái, lại càng không nói đến là hắn không có vải. Cho dù có, hắn cũng không cách nào tự mình làm được. Vì giữ lại thể lực, hắn chỉ có thể yên tĩnh ngồi ở dưới cây, chờ đợi mấy người lâm đạo trưởng trở về. Không bao lâu sau, Lý Trung Dung dìu trần lập thu trở về, thấy hồng gỗ bị người mở ra. Lý Trung Dung cực kỳ kinh ngạc, đợi cho trường sinh dùng chút sức còn lại nói rõ ràng. Lý Trung Dung như chút được gánh nặng vội vàng lấy từ trong hồng gỗ Ra thuốc Và băng bó cho Trần Lập Thu cùng với hắn Trúc lát sau Lâm Đại Trưởng cùng Điền Trân Cung trở về Khi nghe xong Lý Trung Dung thuật lại Lâm Đại Trưởng quăng cho Trường Sinh Một cái ánh mắt tán thưởng Sau đó bảo Điền Trân Cung Trâm một đống lửa Ở quanh đó có không ít bó đuốc Do địch nhân để lại Điền Chân Cung thu bó đuốc lại. Một lần nữa nhăn nhóm, hay nấy tự trách. Nàng tự nói, mình thiên tính ngu dốt, học nghệ không tinh, bày ra trận pháp có nhiều khuyết điểm. Nghe được Điền Chân Cung nói, Trường Sinh biết mình đã đoán đúng. Trận pháp lúc trước Điền Chân Cung bày ra quả thật không có hiệu quả. Sau khi đống lửa đã cháy lên, Lâm Lão trưởng cởi bỏ vạt áo, bởi vì Lâm Lão trưởng đưa lưng về phía mình, Trường sinh nhìn không được thương thế của Lâm Đạo Trưởng. Nhưng căn cứ vào việc Lý Trung Dung nhíu chặt lông mày, khẳng định Lâm Đạo Trưởng bị thương. Không nghi ngờ gì nữa, vết thương này chắc chắn do bạch quang trên người Trung An Ngạnh bắn ra trước khi hắn chết. Trên người Lý Trung Dung có chứa rất nhiều đồ vật hữu dụng. Lấy ra vài thứ giúp Lâm Đạo Trưởng lấy ra những thứ ám khí trên người. Sư phụ, những thứ này tuy là màu trắng, nhưng hình như đã tôi qua kịch độc. Lý Trung Dung cực kỳ lo lắng. Lâm Đạo Trưởng chậm rãi lắc đầu. Không cần lo lắng. Lão Tứ, lục xoát thi thể tên kia, tìm giải dược đi. Lý Trung Dung liền nói với Điền trên Cung. Điền trên Cung đáp ứng một tiếng, quay người đi đến thi thể của Trung A Ngạnh. Trường sinh không làm gì được, nhưng mà trong lòng hắn thật là lo lắng. Hắn thấy rất rõ, những âm khí kia không phải Trung A Ngạnh chủ động sử dụng. Mà là trong lúc Trung An Ngại bị thương gần chết tự bay ra Cái này rõ ràng là thủ đoạn đồng quy vô tận với kẻ địch Mà đã là đồng quy vô tận Sao có thể để lại giải dược Sau một hồi Điền Trinh Cung tìm được một cái bình xứ Cùng vài cái ống trúc trên thi thể của Trung An Ngại Lâm Đạo Trưởng người từng cái một Từ trong đó lấy ra một cái ống trúc Đưa cho Điền Trinh Cung Đây là giải dược cho Túy Ngư Thảo Cho lão đại ăn nó đi Đến chương cung nhận lấy giải dược Đi về phía chỗ ba đồ lỗ Sư phụ đã lấy ra toàn bộ Tất cả là 13 cây Lý Trung Dung đưa tay lau mồ hôi Lớn đội trưởng nhạy cần đầu Khép vạt áo lại Lấy ra thuốc từ bên trong bình xứ ngửa đầu nuốt vào Tất cả đều đã kết thúc Mọi người trầm tĩnh lại Tuy Trần Lập Thu bị thương Nhưng không mất đi tinh thần Chỉ vào con khỉ mà trường sinh giết chết Cười nói Vẫn là lão ngũ cẩn thận Ngay cả con khỉ cũng không tha Lần này chắc chắn là không để lọt gió rồi Tam ca Các người giết tổng cộng bao nhiêu người vậy Trường sinh hỏi Tính cả tên kia 26 tên không một cái lọt lưới Trần Lật Thu nói ra Trường sinh nghe vậy Lông mày cau chặt 26 người Đúng là 26 người Ta đã đếm qua tất cả thi thể Trần Lật Thu nói 26 người, ta cũng đã đến Điền chân Cung nói ra Trường sinh vô lực lắc đầu Không đúng, không phải là 26 người Là 27 người Một người trong đó đứng phía sau một cái cây đại thụ Ở phía tây, ẩn nấp rất kỹ Không dễ nhìn thấy Trường sinh chưa 15 Thời gian không đợi ta Nghe thấy trường sinh nói Trần luật thu hít một hơi sâu Người xác định không có nhìn lầm Ta đếm qua hai lần Thật sự là 27 người Trường sinh gật đầu Người không có linh khí tu vi Không nhìn được ban đêm Trần luật thu còn chưa nói xong Trường sinh liền cắt đứt lời của hắn Ta không nhìn lầm Ta nhìn thấy không rõ ràng lắm Nhưng bọn hắn đều cầm bó đuốc Tên kia rõ ràng là đi đến phía sau cây đi giải Ngay cả cảnh hắn bỏ dây đai lưng Ngay cả cảnh hắn bỏ dây đai lưng Ta còn thấy rõ không thể nhìn lầm Trường sinh nói xong Mọi người hai mặt nhìn nhau Tốn hao bao nhiêu sức lực Chỉ để lưu lại tất cả địch nhân Để tránh lộ ra tiếng gió Thế mà bây giờ lại chạy thoát mất một cái Trước đây người trong giang hồ chẳng qua Chỉ hoài nghi trên người bọn hắn có bí tịch võ công Ngày nay, cái tin tức này đã được xác nhận Vì vậy nên người điên cuồng tìm đến sẽ không ít Vì sao ngươi không nói sớm? Trần Lật Thu đưa tay, đập một cái Ta... Là ta làm hỏng mất đại sự Điền Trinh Cung cực kỳ ải náy Nếu như ta bày trận thành công Thì chuyện sẽ không phát sinh Để ta đuổi theo Lý Trung Dung rút kiếm cầm nơi tay Thôi không cần Đây đã là vận số Lâm đại trưởng thở dài lắc đầu Lý Trung Dung cũng không dừng lại Cầm trường kiếm trong tay Nhanh chóng đi về hướng tây Nhị ca Ta đi với ngươi Đến chân cung bước nhanh đuổi theo Đến khi hai người đã đi xa Lớt trưởng quay đầu lại Nói với châm Lập tu Không cần suy nghĩ nhiều Hành tẩu giang hồ Chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Chém chém giết giết là tránh không khỏi. Trường sinh nhẹ gật đầu. Trần lượt thu thì bất đắc sĩ thở dài. Ba đầu lỗ nắm chặt hai tay. Tuy là đã ăn giải dược, nhưng ba đầu lỗ vẫn chưa đứng lên được. Tăng thêm Lý Trung Dung cùng Điền chân Cung đi tìm cá lọt lưới. Mọi người chỉ có thể tự chờ đợi bên dòng suối. Lâm Đạo Trưởng khoanh chân mà ngồi. Thổ nạc âm dương Vào kênh 2 Lý Trung Dung cùng Điền Trân Cung trở về Không cần hỏi Chỉ cần nhìn thân sắc bồm bã Quể hoài của hai người Là đã biết kết quả như thế nào Khi hai người trở về Ba đồ lỗ đã khôi phục Thấy Lâm Đạo Trưởng Trần Lộc Thu cùng Trường Sinh đều bị thương Còn có phỉ nhân lọt lưới Ba đồ lỗ cực kỳ tức giận Hắn hối hận vì mình lỗ mã Làm phiền mọi người liên tiếp vùng quyền đấm vào cây thể hiện sự bức tức trong lòng. Cùng cảm nhận với ba đồ lỗ còn có điền chân cung. Nếu nàng thành công bố trí ngũ hành trận pháp, liền không có địch nhân lọt lưới. Thấy mọi người tâm tình sa sút, Lão đại trưởng trầm giọng nói ra. Lục soát thi thể của bọn chúng, châu báu, nữ trang tiền tài, tất cả mang đi. Mọi người trước đây chưa từng làm qua việc này. Lão đại trưởng nói xong, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hắn nhưng không có động thủ ngay. Lâm Đạo Trưởng lại nói, chuyện chúng ta có bí kíp chắc chắn đã bị tiết lộ. Sau này, muốn làm mấy cái việc vặt coi bói, sợ là không được. Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy, đám người Lý Trung Dung đi đến chỗ từng cái thi thể, bắt đầu tìm tòi. Trường sinh mất máu, nhưng không có chút suy yếu vẫn có thể đứng dậy đi lại. Dùng tay phải cầm lấy bó đuốc, Đi đến bên cạnh thi thể của tên lúc trước cầm nỏ, đem túi tiền trên người hắn lấy xuống. Tuy hắn không biết võ nghệ, lâm trận đối địch, chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Thi thể rất khó coi, nhưng đây không phải lần đầu trường sinh nhìn thấy thi thể. Bây giờ đang là loạn thế, mấy năm liên tục gặp hạn hán, người chết đói khắp nơi. Ở trên đường lớn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người dân chết đói, chết cóng, lần này gặp lại thi thể. Hắn đã không còn sợ hãi Vào lúc canh ba Mọi người khởi hành đi ra Hai cái hồng gỗ Vẫn do ba đồ lỗ mang theo Bởi vì Trần Lập Thu Cùng Trường Sinh đều có thương tích trên người Lần này Lâm Đạo Trưởng không dẫn mọi người Đi trên đường nhỏ vắng Mà lựa chọn đường lớn Đi không bao xa Trường Sinh liền đi không nổi nữa Hắn mất máu quá nhiều Suy yếu vô cùng Mặc dù hắn cố sức chèo trống Nhưng mặt càng trở nên trắng như tửa giấy Mồ hôi đầm đìa Thấy hắn vất vả như thế Lý Trung Dung liền muốn cõng hắn đi Trường sinh vốn không muốn Nhưng Lý Trung Dung cũng không nói gì Liền bắt đầu cõng hắn Một đường không nói chuyện Sáng sớm hôm sau Phía trước xuất hiện một tòa thành trì Tòa thành trì này lớn hơn Mưu Bình Trấn rất nhiều Mới tới cửa thành Ngẳng đầu nhìn lên liền thấy một cái bảng hiệu Trên đó có ghi chữ Tức mặc Sau khi vào thành Mọi người yên lặng tìm một cái nhà nghỉ để đặt chân Lâm Đại trưởng chọn một nơi có thể tùy ý hành động Đã có người sống Để lộ tiếng gió là chuyện sớm muộn Trước khi tin tức truyền ra Chúng ta còn vài ngày an bình Bây giờ ta muốn đi ra ngoài một chuyến Ít thì ba ngày Nhiều thì năm ngày, các người ở lại khách sạn nghỉ ngơi tỉnh dưỡng. Trong cái giương kia có 18 bộ sách cổ, thẻ tre. Các người tự lựa chọn lấy mấy bộ đọc thuộc lòng nhớ kỹ. Một khi nhớ kỹ, lập tức thê hủy. Những thứ bí tịch võ công này đều là tâm huyết cùng trí tuệ của tiền nhân. Không nên để nó bị thất truyền. Lâm Đại trưởng nói xong, mọi người gật đầu. Sư phụ, người muốn đi đâu? Trần Thu ân cần hỏi han Lâm Đạo Trưởng khoát tay áo. Ta lập tức khởi hành. Các ngươi ở lại nơi này. Chờ ta trở lại. Lâm Đạo Trưởng nói xong. Không chờ mọi người nói chuyện. Liền đứng dậy đi ra ngoài. Không cần tiện đưa. Ở yên trong này. Đừng gây thị phi. Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy. Mọi người chỉ có thể đứng ở cửa. Đưa mắt nhìn Lâm Đạo Trưởng rời đi. Mọi người cũng không biết Lâm Đạo Trưởng muốn đi đâu. Tuy nhiên. Lại nghe được lớp đại trưởng Mua của chủ điếm một con ngựa Mặc dù đạo gia không nên cưỡi ngựa Dù sao hình ảnh phất ngựa chạy như điên Làm mất huy nghiêm của đạo nhân Vậy mà không ngờ lần này Lớp đại trưởng lại cưỡi ngựa Cái này đã nói rõ Hắn có việc cần hoàn thành khẩn cấp Để đảm bảo an toàn Có thể chiều cố lẫn nhau Năm người bọn họ không tách nhau ra Ba đổ lỗ cùng Lý Trung Dung Và Trần Lập Thu ở cùng một phòng Trường sinh tuổi còn nhỏ Nam nữ ở chung không có chuyện gì Vì vậy liền giao cho Điền chân Cung chiếu cố Bởi vì tối hôm qua không được nghỉ ngơi tốt Sau khi về phòng Mọi người liền ngủ một giấc Tới tận giờ ngọ Ba người ở phòng bên Mới đi vào gian phòng của trường sinh cùng Điền chân Cung Mở ra hòng gỗ Lấy ra sách cổ, thẻ tre ở trong đó 18 cái sách cổ thẻ tre này đa số là bí kíp võ công cũng có nội công tâm pháp cùng khinh công thân pháp ngoại trừ lão đại ba đồ lỗ chỉ nhớ không tốt bốn người còn lại, mỗi người 4 phần trường sinh cùng Điền Trân Cung có khả năng đọc qua là không quên hai bộ thừa ra, giao cho hai người bọn họ xử lý bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội những thứ này Chính là căn nguyên dẫn tới tai họa Mặc dù tất cả đều dẫn tới tai họa Nhưng trường sinh lại có thể hiểu được Vì sao lâm đạo trưởng Đem chúng từ trong cổ mộ xa xưa Mang ra Bởi vì như lời lâm đạo trưởng Những bí tịch này là tâm huyết của tiền nhân Nên đời đời lưu truyền Không nên để nó bị miệt tích Sau đó mấy ngày Mọi người hầu như chân không bước ra khỏi cửa Mất ăn mất ngủ Cố đọc thuộc lòng Sau khi xác định, có thể đọc lào lào liền tiêu hủy Những thứ này nên truyền lại đời đời Nhưng không phải để rơi vào tay của kẻ xấu Mấy ngày nay, 5 người đều lo lắng cho Lâm Đạo Trưởng Dù sao, Lâm Đạo Trưởng lúc trước từng bị hàm khí của Trung Á Ngạnh làm bị thương trước cái đó ra, chính là suy nghĩ về những ngày sau này Chuyện trên người bọn hắn có số lượng lớn bí kíp võ công đã thất truyền Sớm muộn cũng sẽ bị người biết Dù cho đã thiêu hủy Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có người trong giang hồ Vây quét đuổi giết Một ngày Rồi loại một ngày trôi qua Tới trưa ngày thứ năm Lâm Đạo Trưởng rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt Đợi chờ mòn mỏi của mọi người Lâm Đạo Trưởng bình an trở về Mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra Mọi người đều hy vọng Có thể thông qua biểu lộ của Lâm Đạo Trưởng Để phán đoán xem Việc hắn có thuận lợi hay không Nhưng Lâm Đạo Trưởng thần sắc như thường, không mang theo hỉ nộ. Trần Lật Thu nén không được, mở miệng hỏi thăm. Lâm Đạo Trưởng cũng ngậm miệng không nói chuyện. Hmm. Chuyện ta lo lắng nhất đã xảy ra. Ngữ khí của Lâm Đạo Trưởng vẫn rất bình tĩnh. Đêm đó, thật sự có một tên của Mã Bang đã chạy được. Người này đã đem tin tức của chúng ta truyền ra ngoài. Lượng người ngấp nghe thèm thường bí kíp không ít. Lâm lợi trưởng nói xong không ai nói gì Lâm lợi trưởng lại nói tiếp Võ học càng cao thầm Nghiên cứu diễn luyện càng khó khăn Các người muốn có được thành tựu Không phải chuyện một sớm một chiều có thể được Hiện tại tình cảnh của chúng ta rất xấu Muốn bảo vệ được bản thân Chỉ có thể tạm thời mượn ngoại vật Ngoại vật Trần Lột Thu không hiểu Trước khi võ công đại thành Binh khí thuận tay tất không thể thiếu Lâm Đạo Trưởng nói ra Chúng ta lập tức khởi hành Kiếm cho các ngươi một loại binh khí phù hợp Lâm Đạo Trưởng vừa rớt lời Mấy người ba đồ lỗ đều lộ vẻ hưng phấn Chỉ có trường sinh không hiểu ra sao Sau khi suy nghĩ mới bừng tỉnh đại ngộ Trước khi hắn đi theo mọi người Mọi người đã thăm dò nhiều cái cổ mộ Mà ngoại trừ bí kíp Lâm Đạo Trưởng lại không cho phép bọn hắn tùy lấy vật khác trong cổ mộ. Có thể là mấy người ba đồ lỗ đã gặp binh khí mà bọn hắn thích trong cổ mộ. Chẳng qua là lâm đạo trưởng nghiêm cấm, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lâm đạo trưởng nói đến đây bắt đầu ho khan, đến khi bớt đi mới tiếp tục nói. Các người lập tức thu thập hành trang, sau đó chúng ta đi phiên chợ xa, mua lấy một con ngựa cùng một chiếc xe, cố gắng di chuyển nhanh nhất. Nghe vậy, mấy người ba đồ lỗ lập tức đứng dậy đi về căn phòng cách vách Gặp Lâm Đạo Trưởng vẫn một mực ho khan Điền Trân Cung mang đến cho Lâm Đạo Trưởng một chén nước Hai tay đưa đến trước mặt Lâm Đạo Trưởng Lâm Đạo Trưởng tiếp nhận chén nước, uống một ngụ Nhanh thu dọn đồ đạc đi, sớm đi thôi Sư phụ, vội vàng như vậy, có phải là có truy binh ở phía sau? Điền Trân Cung hỏi Truy binh thì không có Lâm Đạo Trưởng chậm rãi lắc đầu Chẳng qua là thiên ý chiêu ngươi Thời gian không đợi tha Trường sinh chương 16 Ân cần thiện dụ Nghe được Lâm Đạo Trưởng ngôn ngữ Điền chính cung nhẹ nhàng gật đầu Chuyển đi hướng về phía bên giường Chỉnh đốn hành lý Thấy trường sinh đứng thẳng không động Lâm đại trưởng khoát tay thúc giục trình đốn một cái Lập tức khởi hành Sư phụ Ngài nói thời gian không đợi là có ý gì? Trường sinh hỏi Thời gian không đợi ta Suốt từ luận ngữ Ý là thời gian sẽ không chờ đợi chúng ta Trước mắt tin tức đã để lộ Mọi người cảnh ngộ quả thực vô cùng nguy hiểm. Lâm đại trưởng dùng câu thời gian không đợi ta, để hình dung cũng rất chuẩn xác. Nhưng hắn chung quy cảm giác Lâm đại trưởng câu nói này còn có ẩn ý khác. Lâm đại trưởng nghe vậy, vốn là sững sờ, nghiêng đầu nhìn về phía trường Sinh mỉm cười nói: Dùng không được bao lâu, không được bao lâu, người trong giang hồ sẽ chen trúc tới. Trước đó, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vâng, trưởng sinh gật đầu Lâm đại trưởng bỏ xuống chén nước Vỗ vào bả vai trưởng sinh Nhanh chỉnh đốn đi Không bao lâu Chúng nhân chỉnh đốn thỏa đáng Thanh toán tiền phòng, rời khỏi nhà trọ Lâm đại trưởng trước đây đã từng mua một con ngựa Trước mắt, con ngựa này liền buộc ở phía ngoài khách sạn Kế tiếp, chúng nhân còn phải lại hướng phiên chợ Mua thêm một con ngựa cùng một chiếc xe Trên đường đi phiên chợ Lâm lợi trưởng thụ ý Lý Trung Dung Mua không ít lương khô Những thứ này Đều là có sẵn thức ăn Không cần nấu nướng chúng nhân kế tiếp muốn ngày đêm đi gấp Không có thời gian Đốt lửa nấu cơm Buổi chiều giờ mùi chúng nhân ngồi xe ngựa Khởi hành lên đường Đây là một cỗ song mã kéo xe Bồng đen xe ngựa Từ ba đồ lỗ điều khiển Lý Trung Dung phó giá, còn lại 4 người ngồi trong xe. Xe ngựa từ cửa tây ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, Lâm Đoạn Trưởng nói một tiện danh. Bà Đổ Lỗ đáp ứng một tiếng, rồi dơ roi rục ngựa. Trường Sinh, ngươi có từng hối hận cùng chúng ta đồng hành hay không? Lâm Đoạn Trưởng nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh lắc đầu. Lâm Đoạn Trưởng mỉm cười lắc đầu. Rồi lại nói tiếp Người tập võ thường nói Lưu tình không động thủ Động thủ không lưu tình Người đối với những lời này như thế nào? Trường sinh không biết trả lời như thế nào mới tốt Liền ngởng đầu nhìn về phía Trần Lập Thu Hy vọng Trần Lập Thu có thể cho hắn một cái ám chỉ Người chớ nhìn hắn Ta đang hỏi người Lâm Đại trưởng nói tiếp Trường sinh bất đăng sĩ Chỉ có thể tự hành suy xét Động thủ không lưu tình Lưu tình không động thủ Giống như có đạo lý Có thể không động thủ Tốt nhất là đừng động thủ Ý của người Là có thể nhịn thì chịu đựng Không thể nhịn được nữa Thì liền thống hạ sát thủ Lâm lạ trưởng truy vấn Trường sinh căn cứ Lâm lạ trưởng ngữ khí Đoán ra bản thân khả năng đã nói sai Nhưng hắn nghĩ không ra bản thân sai ở chỗ nào Chỉ bèn thấp giọng nói ra Có thể không giết Còn là đừng giết Mắt thấy trường sinh lung túng khó xử Lớn đội trưởng liền không bức hắn Mà là chính xác nói ra Người nhất định phải nhớ kỹ Ngày khác võ công của người đại thành Nếu như tao ngộ mạo phạm khiêu khích Nhất định không muốn tránh lui nhường nhị Chịu định nhất thời Không gió êm sóng lặng Lui một bước Cũng không trời cao biển rộng Bắt nạt kẻ yếu Sợ hãi kẻ mạnh là thế nhân bệnh chung Ở thời điểm Tao ngộ khiêu khích cùng mạo phạm Nhất định Phải lập tức cho trừng phạt Vạn vạn không thể nhân nhượng Nhường nhịn Muốn biết rõ nhân nhượng nhường nhịn Chỉ biết giúp thêm tội ác Tuyệt không đổ lấy thân thiện cùng tôn trọng Lớp đạo trưởng nói đến chỗ này Liên bắt đầu ho khan Trường sinh thừa cơ nhìn về phía Trần Lập Thu Trần Lập Thu như mày Vụ trộm khoát tay Ý bảo hắn cũng không hiểu lâm đạo trưởng Vì sao đột nhiên lại nói cái chuyện này Đợi đến lúc ngừng ho khan Lâm đạo trưởng lại nói Nhường nhị Cũng không phải là bao dung Cùng rộng lượng Mà là khiếp đảng cùng trốn tránh Nên xuất thủ liền xuất thủ Không cần tự trọng thân phận kịp thời mà lại cần thiết trừng phạt Đối với hai bên đều là chỗ tốt Người sẽ không tích tụ nổ hí Chính là đến cuồng nộ bộc phát Đối phương cũng sẽ không được một tức Lại tiến thêm một thước Cuối cùng tự tìm đường chết Trường sinh cái hiểu cái không Một bên Trần Lập Thu tiếp nhận lời nói Sư phụ Ý của ngài là ở thời điểm Ác nhân đánh chúng ta Thì cho hắn một quyền Cũng đừng đợi ác nhân không nể mặt mũi Nghĩ muốn giết chúng ta lại cho hắn mùa đau Phải không Đúng vậy Lớp là trưởng nghiêm túc gật đầu Ác nhân cũng có cha mẹ vợ con. Tại thời điểm bọn họ bắt đầu làm ác thì tiểu trừng đại giới để cho bọn họ có thu liễm Như vậy tốt hơn là nhân nhượng dung túng, yếu thế hướng dẫn, cuối cùng phải lấy tính mạng bọn họ. Nghe được lâm đạo trưởng ngôn ngữ, trường sinh chậm rãi gật đầu. Lâm đạo trưởng nói cái này, chút ít hắn trước đây không hề nghĩ qua. Chẳng qua cẩn tận suy nghĩ lại. Lâm đạo trưởng nói nhưng là đại thiện chí lý. Lui một bước. Thật sự rất không có khả năng trời cao biển rộng chịu đựng nhất thời Cũng rất không có khả năng gió êm sóng lặng Chỉ có thể làm trầm trọng thêm Khiến người khác được một tấc lại tiến một thước Lui một bước mà nói Mặc dù thật sự bảo toàn bản thân Nhưng cũng không thể ngăn lại tội ác Ác nhân khả năng không trêu chọc người Nhưng cũng sẽ đi trêu chọc người khác Vì vậy Lui một bước Chính là bo bò, bò giữ mình Chỉ lo thân mình nhanh gan trốn tránh Trường sinh Lời nói của ta ngươi nhớ kỹ chưa Lâm Đại trưởng trầm giọng hỏi Nhớ kỹ Trường sinh gật đầu Thuật lại lần nữa Lâm Đại trưởng nói ra Trường sinh quy chỉnh một chút Rồi nói tiếp Động thủ không lưu tình Lưu tình không động thủ Những lời này là không đúng Nếu như có người khiêu khích mạo phạm Nên lập tức cho trường phạm Không thể không để tới nhường nhịn Điều đó sẽ chỉ cho đối phương Một tấc lại tiến một thước Chầm trọng thêm Cuối cùng chọc cho chúng ta nổi giận phải xuất thủ Nếu chúng ta sớm xuất thủ Hắn khả năng chỉ bị thương nhẹ Nhưng nếu chúng ta một mực nhường nhịn Trong lòng tích tụ đại lượng nộ khí Rồi mới ra tay Bọn họ khả năng liền muốn mất mạng Nếu quả thật đến bước kia Chính là chúng ta trước nhường nhịn Đã hại chết bọn họ Trẻ nhỏ dễ dậy Lâm Đại Trưởng chậm rãi gật đầu, rồi nâng lên âm điệu. Các người đều muốn nhớ kỹ, chỉ cần đủ khả năng, nhất định không muốn nén giận. Muốn biết rõ nộ khí sẽ sinh sôi lệ khí, mà lệ khí sẽ chi phối tâm tình. Người tốt thì có hảo báo, người ác thì có ác báo. Như vậy mới làm được tâm cảnh quang minh bình thẳng. Lâm Đại Trưởng nói xong, trong xe ba người tất cả đều gật đầu. Điều khiển xe hai người cũng lên tiếng đáp ứng Lâm đạo trưởng có vẻ như có chút ủi hoài Nói xong những lời này liền nhắm mắt lại Đi đường lúc xe ngựa lắc lư Cũng không thể khoanh chân đả tọa Chỉ là nhắm mắt dưỡng thần Mắt thấy Lâm đạo trưởng nhắm mắt lại Trong xe ba người cũng tùy thời buông lòng Chẳng qua Cũng không lâu lắm Lâm đạo trưởng lại mở mắt Đúng rồi Ta trước nói cũng không phải là cho các ngươi bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo Muốn biết rõ người đáng hận cũng có chỗ đáng thương Động thủ trước đó nhất định phải hiểu rõ đúng sai, khác biệt đối đãi Lâm Đại trưởng nói xong, trung nhân gật đầu lần nữa Lâm Đại trưởng lại nhìn về phía Trường Sinh Trường Sinh, người có hận những cái người hàng xóm láng giềng trước đây hay không? Trường Sinh không biết Lâm Đại trưởng vì sao đột nhiên hỏi việc này Suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng nói ra Có hận Còn trâu vàng kia ban ngày vẫn còn vì bọn họ mà cầy ruộng đêm xuống Bọn họ vậy mà muốn giết nó Người có phải hay không Bởi vậy thống hận bọn họ Phong ngân bội nghĩa Lâm Đại trưởng hỏi Vâng Trường sinh gần đầu Người hận bọn hắn là đúng Bọn hắn xác thực vô tình vô nghĩa Lâm Đại trưởng nói ra Nhưng mà người lại nghĩ Con trâu vàng kia cũng chỉ là với người thân cận. Đối với người mà nói, Châu vàng là thân nhân của ngươi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chẳng qua, chỉ là một đầu châu vàng có thể giết để lót dạ. Lâm Đạo Trưởng nói là thật tình, trường sinh chỉ có thể gật đầu. Các ngươi cũng không còn nhỏ. Đối với nhân tính ít có hiểu rõ. Lâm Đạo Trưởng nói, ngày sau các ngươi sẽ trải qua rất nhiều chuyện nhất định phải nhớ kỹ. Không muốn bởi vì người khác bạc tình phũ nghĩa, phản bội lừa dối, trở mặt thành thù, lấy oán trả ơn, mà phẫn nộ tuyệt vọng. Muốn trách, chỉ có thể trách bản thân có mắt không tròng, kết giao sai người. Lâm Đạo Trưởng nói đến chỗ này, hơi chút dừng lại, rồi lại tiếp tục nói, chúng ta vì thế nhân làm cái gì, cũng không phải bởi vì thế nhân đánh giá chúng ta làm như vậy. Mà vì chúng ta nghĩ muốn làm như vậy, vĩnh viễn không muốn yêu cầu xa vời thế nhân Có qua có lại mới tọa lòng nhau, tri ân đổ báo Sư phụ, ngài nói những thứ này chúng ta đều nhớ kỹ Ngoài xe Lý Trung Trung nói ra Trường sinh, ngươi nhớ kỹ không? Lâm Đại trưởng lại hỏi Trường sinh không lập tức tiếp lời Lâm Đại trưởng lời nó này có chút đột ngột Hắn ngược lại là có nhớ kỹ Nhưng lại không xác định bản thân có hay không thật sự hiểu Thấy trường sinh do dự Một bên Trần Lột Thu nói ra Ý của sư phụ Là không thể tùy tiện Đối với người khác móc tim móc phổi Coi như là đối với người khác tốt Cũng đừng mong ngóng Người ta lĩnh tình Không ôm hy vọng Liền sẽ không thất vọng Ta nói có đúng hay không sư phụ Lâm đạo trưởng vui mừng gật đầu Ta nhớ kỹ rồi sư phụ Trường sinh nói ra Đông đại trưởng chậm rãi gần đầu. Đầu mùa xuân, thời tiết bắt ngày khá dễ chịp. Lúc trạm vạn tối, ba đồ lỗ ngừng xuống xe ngựa. Chúng nhân xuống xe thông khí đi vệ sinh. Ba đồ lỗ dìu lấy Trần Đập Thu. Lý Trung Dung đỡ Trần Sinh đi vào đường Bắc phía rừng cây. Các người có phát hiện hay không? Sư phụ hôm nay có chút khác thưởng. Lý Trung Dung thấp dọng hỏi ra. Đúng là có chút khác thưởng. Trần Đập Thu nói ra. Sư phụ lời ngày hôm nay có chút nhiều Sư phụ tự cấp chúng ta giảng giải đạo lý Nhiều nói vài lời thì có làm sao Ba đầu lỗ nói Cho chúng ta giảng đạo lý Trả lời thu nhách môi hỏi người theo sư phụ nhiều năm như vậy Sư phụ có hay không cho người nói qua đạo lý hay sao Ồ, ba đầu lỗ đưa tay vò đầu Hình như không Sư phụ hiện tại nói mấy lời này Chủ yếu là hướng lão ngũ nói ra. Lý Trung Dung nói, Sư phụ có vẻ như rất lo lắng lão ngũ ngày sau sẽ ngộ nhập lạc lối. Lý Trung Dung nói làm cho trường sinh giở khóc giở cười. Nhị sư huynh, người cũng đừng nói đùa. Ta một người thọt, cũng không biết võ công, có thể đi cái gì mà lạc lối. Điều này nói cũng không chính xác. Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, đã phải nhìn bằng con mắt khác. Người chỉ nhớ tốt, thiền phú cao Ngày khác thành tựu nhất định là phía trên chúng ta Lý Trung Dung nói ra Cái gì vậy? Ta cũng chỉ là nhớ nhanh một chút mà thôi Trường sinh nói Tóm lại, sư phụ hôm nay cũng không thích hợp Trần Lập Thu nâng lên cuồn Các người chú ý hay không? Sư phụ một mực ho khan Ba Lộ lỗ nói Có thể là chạy quá nhanh, sóc Vậy thì kế tiếp ta tranh thủ đi chậm một chút Đi, đi, nhanh đi cho ngựa uống nước Trần Lột Thu khoát tay thúc giục Ba đầu lỗ buộc lại dây lưng đi trước Trong rừng cây chỉ còn lại Lý Trung Dung Trần Lột Thu cùng trường sinh Trần Lột Thu tiện tay Hái căn cỏ khô ngậm miệng Nghe đầu nhìn về phía Lý Trung Dung Ngươi thấy thế nào? Ta hoài nghi Trung an ảnh bắn ra châm nhỏ Chính là ngâm độc Lý Trung Dung thấp giọng nói Trên người của ngươi có nghiệm độc dục cụ Cái châm nhỏ kia có độc hay không, chả nhẽ người không biết Trần Lập Thu nói Nghiệm không ra Lý Trung Dung lắc đầu Nghe được Lý Trung Dung ngôn ngữ Trần Lập Thu lóc mày cao chặt Các ngươi trước đó không phải từ trên thi thể Tìm được giải dược hay sao Là tìm được mấy cái bình xứ Nhưng bên trong không nhất định chính là giải dược Lý Trung Dung nói Trần Lập Thu dùng đầu lưỡi Quấy lên cái căn cỏ khô Chấm ngâm một lát rồi mở miệng nói Sư phụ trước đó Đã từng rời đi mấy ngày Hơn nữa là cưỡi ngựa rời khỏi Ngươi còn nhớ hay không Chúng ta ngày đó đi qua Ký Châu thời điểm Sư phụ đã từng nói Chỗ đó có một vị xưng là Diêm Vương Địch Tiết Thần Y Ngươi hoài nghi sư phụ đi Ký Châu hay sao Lý Trung Dung hỏi Chính ngươi tính xem Đi tới đi lui 5 ngày Thời gian không phải là ăn khớp hay sao